nay lá đá sũng gần hết. Một người đàn ông đứng dựa gốc cây, miệng ngậm điếu thuốc, khói bay nhẹ nhẹ, đăm đăm nhìn vào cửa sổ phòng ngủ của Vân. Dù khoảng cách khá xa, Vân cũng vẫn nhận ra ngay đó là ông Thọ với cái dáng quen thuộc không thể nhầm lẫn được. Vừa thấy Vân, nghĩa là khi Vân vừa kéo màn cửa, ông liền quay lưng, lững lờ bỏ đi về phía bìa rừng và mất hút trong đó. Vân đặt bàn tay lên ngực để chấn tĩnh. Nàng không dám kéo màn lại nữa. Nàng chạy ra nhà ngoài kiểm soát lại xem cửa chính đã đóng kín và cải thêm trong chương. Đồng thời nhà có bao nhiêu cửa sổ, Vân kéo màn mở bung ra hết. Nàng nghĩ hồn ma luôn luôn sợ ánh sáng Cho nên chiều nay, khi Hiếu đi làm về, nàng sẽ đòi Hiếu thay cái bóng đèn thật sáng phía sân sau, ngay trên cửa sổ của nàng. Rồi từ nay khi ngủ, Nàng sẽ không kéo màn lại nữa Nàng đứng ở bàn ăn Đờ đẫn suy nghĩ Tim vẫn còn đập thình thịch Căn nhà vắng lặng lạ thường Không một tiếng động nhỏ Làm nàng cảm thấy rờn rợn Như sống một mình giữa lâu đài hoang Nàng vào phòng khách Bật tivi cho đỡ trống trải Rồi qua phòng tắm rửa mặt Nhìn đồng hồ thấy mới khoảng Một giờ trưa Nàng lưỡng lựa toan gọi điện thoại về Việt Nam Nhưng lại đổi ý hoãn đến chiều Chờ Hiếu về để Hiếu cùng nghe rõ câu chuyện. Một mặt Vân sẽ bảo người nhà cầu siêu trong thọ, một mặt nàng sẽ yêu cầu họ gửi sang cho nàng bức hình của ông để mang lên chùa. Phải chấm dứt tình trạng này, chứ nếu kéo dài thì nàng không thể làm ăn gì được. Đôi mắt vẫn còn cay, Vân đứng trước quầy rửa mặt, cúi xuống vạn nước, nàng nhắm mắt lại, vụt thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì nàng ngạc nhiên khợn lại vì chợt người thấy mùi thuốc lá thoang toàn trong phòng. Nàng nhớ mảnh đứng yên, hít hít mấy cái và càng thấy rõ mùi thuốc lá bao phủ nặng nề hơn. Hiếu đi làm mới về bất ngờ chăng? Chắc là không. Bởi dù Hiếu có về thì Hiếu cũng đâu có hút thuốc. Anh bỏ thuốc đã lâu, mấy cái gạt tàn chỉ còn giữ lại trong tủ làm kỷ niệm. Nhà này không có ai hút thuốc, sao lại có mùi khói bay trong nhà? Vân máng cái khăn lên, và kết tiếng hỏi lớn. Anh về đấy hả? Anh hiếu. Cùng với câu hỏi ấy, Vân bước ra phòng khách, nàng kinh hãi đến trợn người vì ở bàn salon trên chiếc gạt tàn bằng thủy tinh có điếu thuốc đang cháy dở. khói bốc thành sợi bay lên cao. Vân đứng chết cứng tại chỗ, cho mắt nhìn bên cạnh cái gạt tàn, còn gói thuốc mai mà đã hơn 1 năm nay. Vân Tim đập thỉnh Thịch Vân đưa mắt nhìn quanh Ngó xuống bếp và ngước lên lầu Nàng biết hồn ma ba ông thỏ Đang có mặt trong căn nhà này Với một khói phúc nội hóa Mà xưa kia ông vẫn hút khi lái xe buýt Dường như có tiếng bước chân chân lọc Nàng im lặng lắng nghe Thì lại không thấy gì nữa Căn nhà chìm trong im lặng minh, minh Không một tiếng động nhỏ Đứng một lúc Lấy lại phần nào bình tĩnh Vân tiến lại góc nhà chỗ máng điện thoại Để gọi vào sở báo tin cho Hiếu biết, nàng dự định điện thoại cho Hiếu xong thì nàng sẽ ra phố đông người hoặc vào một shopping center nào đó đi thơ thần chứ không dám ở nhà một mình nữa. 5 giờ chiều cả nhà về thì vẫn mới về luôn. Vân đứng bên cạnh cái phone màu đen máng trên phách. Mở cuốn sổ tìm số của Hiếu. Nhưng còn đang lật từng trang. Thì điện thoại bỗng gieo vang. Làm nàng giật nảy người. Buông rơi cuốn sổ điện thoại xuống chân. Nàng chấn tĩnh ngay. Đặt bàn tay lên ngực và thở phào. Vì đoán là Hiếu gọi về. Ban ngày cả nhà đi làm hết. Đâu có ai gọi vào giờ này. Chắc chắn chỉ có Hiếu. Hoặc con bé Mỹ Linh mà thôi. Nàng nhấc ống nghe áp vào tay. Vừa nói hello thì từ phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất mơ hồ, lẫn trong tiếng gió thổi như vọng từ cõi xa xăm nào về. Chào cô Vân, tôi là Thọ đây, Thọ sẽ biết đây. Vân thét lên buông rơi cái điện thoại xuống bàn và bỏ chạy ra sân nhà, nàng xuống hẳn về đường. Mặt tái ngách đi mắt nhìn lại sau đây Và hai bên hàng xó Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lừ lừ trước hình Dưới ánh nắng khô lạnh Sực nhớ ra mình đang mặc đầu mù Hơi giá thấm nhanh qua lớp vải nộ hóa Vân lại chờ vào Gión rén mở cửa Mắt mở chừng chừng nhìn tứ phía Căn nhà nàng cư ngụ đã 3 ba tháng Hôm nay biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo Mà nàng cảm nhận được trong không gian Nàng muốn gọi phôn cho Hiếu Nhưng cứ đứng nhìn cái điện thoại mà kinh hãi Chỉ sợ đến gần thì hồn ma ông thọ Lại từ thế giới bên kia kêu về Nàng mon men đi vào phòng Giáo giác ngóa quanh Rồi thay vội chiếc quần riêng áo thông Rồi nàng qua bùm tắm Lấy cái jacket dày Vẫn mám trong đó Nhưng lạ quá Cái áo khoác ấy chỉ máng lên một cây đinh nhỏ sau cánh cửa Mà nàng giật mãi không ra Như có bàn tay ai giữ lại Vân dùng hết sức Gió thật mạnh cái đỉnh suốt luôn. Đá ngầm lôi theo con đàng lên nó độc trong một vân đứng dậy cần chẳng ra Buổi chiều vợ chồng Hiếu về tới nhà đã thấy Vân đứng chờ ngoàiân trời mùa đông âm u tưởng như đã 7y giờ tối nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em Hiếu ưu tư hỏi sao giờ này không ngủ ra đứng đây làm gì cho lại chờ vợ Hiếu vào nhà trước vân mới níu cánh tay anh và vắn tắt kẻ anh Hiếu ơi hồn ma ông Thọ đang ở trong nhà mình sáng thế giờ đó em đang ở trong bồ Thắng thì thấy một thuốc lá Chạy ra không thấy ai Mà lại thấy những cháy dở trên bàn Bên cạnh gói thuốc mai Ghê nhất lúc em tính gọi phone vào sở cho anh Thì em nghe tiếng ở trong phone nhấc lên thì hóa ra chính ông ấy Giọng ông ấy nghe Nghe ghê lắm, nghe kỳ lắm Em, em sợ quá, em sợ lắm anh ơi Em, em ở nhà một mình Chắc em chết mất Giọng Vân cực kỳ thảm não Khiến Hiếu Đức yên tại chỗ Đâm đâm nhìn xuống chân Ngẫm nghĩ nhưng không biết giải quyết cách nào để giúp em Những điều Vân vừa kể, như ông thọ hiện về hút thuốc, và nhất là kêu điện thoại cho Vân, thì Hiếu chưa tin hẳn. Tin làm sao được, y như trong phim ảnh, hay là em gái mình bị loạn trí thật rồi. Cũng không phải, giấu chân người và những vết cào trên vách tường sau nhà Hiếu, rõ ràng là điều có thật. Mà sáng nay, chính anh đã tận mắt chứng kiến. Muốn kiểm lại cho chắc Hiếu không vào nhà vội, anh kéo Vân vòng ra hông nhà. Và ra phía sau, dấu chân người đứng sát cửa sổ Và những vết cao chẳng chịt trên tường vẫn còn mịn thật Vân bảo Anh anh thay ngay cho em cái bóng đèn thật sáng ở ngoài này được không? Ma bao giờ cũng sợ sáng cả Hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nói Tạm thời mày sợ thì lên nằm chung con Mỹ Linh Nhưng mà mày có ngủ nhà đâu mà sợ Mày làm bán đêm mà Lát nữa tao đi với mày ra đón xe buýt Giờ này thì Vân không phải chỉ sợ ông Thọ ngồi trên xe buýt Mà chỗ nào hình cũng có ông theo bước chân nạn. Hai em về tới cửa trước thì vợ Hiếu cũng vừa từ trong nhà bước ra. Mặt hầm hầm nhìn Vân mắng lớn. Cô ở nhà làm gì mà phòng tắm bừa bãi như thế này? Thủy tinh vợ đây trong mấy mà không quét dọn gì cả. Rồi hay đạp vào thì sao? Rồi bao nhiêu chai lọ lăn long lóc ở trong bồn tắm. Cô để yên được à? Muốn ở đây thì phải gọn gẽ chứ. Vân cúi đầu ném tiếng thở dài. Hiếu không biết giải thích thế nào với vợ để bênh em gái đành dịu dàng bảo Vân. Vào quét đi, quét rồi lấy máy hút bụi hút lại cho thật kỹ đi. Vân vô bùng tắm rồi, vợ Hiếu đứng ở bếp, chống nạnh nhìn quanh, rồi chán nản nói. Ừ, ở nhà cả ngày mà bếp nước lạnh tanh như thế này, không nấu được hộ nồi cơm, chán thật. Hiếu nghe vợ cảnh nhận em gái một cách oan ức, nhưng anh không biết nói sao. Anh không muốn vợ, anh biết rằng chính anh cũng đã bắt đầu tin những điều Vân kể. Anh tò mò tiến lại trước cửa bùng tắm đứng nhìn vào. Vân đang khom người quét mảnh thủy tinh, vội đứng dậy và thì thầm kể. Em thấy tình hình ghê giận lắm rồi. Em em chịu không nổi, anh phải làm cách nào giúp em. Trưa nay nè, em ngủ được có khoảng 3 tiếng đồng hồ, ban ngày nên em cũng đỡ sợ. Ngủ dậy, em vén màn cửa sổ, thì không ngờ em lại thấy ông ấy. Đêm qua thì ông ấy đứng sát cửa sổ, trưa nay thì ông ấy đứng xa xa, dưới gốc cây, giữa cái bãi đất trống kia kìa. Anh, anh có biết cái đó là... Là cái cây gì không cái Đó đó cái cây đó đó à, Anh qua buồn em mà coi Rồi rồi thấy em Ông ấy bỏ vào rừng Trời đất ơi em mệt quá về thiếu ngủ Mới vào buồng tắm Vục nước đắp vào mặt Ai ngờ ngẩn lên Mở mắt ra thì mùi thuốc lá Chạy ra phòng khách Thì thấy điếu thuốc đang cháy dở Em chưa đứng tim mà chết là may đấy Vào phòng tắm lấy cái áo jacket Để giữ để Thì có người giữ chặt lại Không cho em lấy lôi mãi thì cái đinh nó tuột ra là bên cái an hàm phòng tắm, suýt gãy sự sống mà mà lạ quá. Cái cái ly thủy tinh để bốc nước súc miệng thường ngày vẫn để trên cái bàn giỡ mặt. Sao hôm nay lại nằm cạnh cái bồn tắm, rơi xuống vỡ tung ra. Em em chải em ra làm sao hết. Dùng dọn nhất là lúc em nghe giọng ông ấy nói trong điện thoại. Từ nay, từ nay cho em không dám nhấc điện thoại nữa đâu. Hiếu chỉ nghe em kể cũng thấy dùng mình lạnh buốt xương sống, mặc dầu toàn những chuyện lạ lùng đầy tính ngon được. Anh để Vân quét dọn, một mình sang bồn ngủ của Vân, đứng nhìn qua cửa sổ. Trời đã tối sẫm, ngoài khu đất hoang, cảnh tượng thi lương như bãi tha ma, không một bóng người, không một chút ánh sáng. Vì nhà Hiếu ở dãy cuối cùng, Hiếu kéo màn cửa sổ lại rồi trở qua bồn tắm và hỏi Vân. Ông Thọ lúc còn sống theo đạo gì? Vân vừa quét vừa đáp. Dạ, hình như đạo Phật. Hiếu bảo, ở Toronto có nhiều chùa Việt Nam lắm. Hay là mày nhờ chùa làm lễ cầu siêu cho ông ấy? Vân hăm hở, đồng ý ngay. Vâng, em cũng định như vậy. Thứ bảy này nhờ anh đưa em đến chùa, chùa nào cũng được. Nhưng mà trước mắt phải giải quyết uh, ngay chứ, uh, để thế này đâu có được. Từ từ đây đến thứ bảy còn lâu quá. Hiếu nhìn em gái tội nghiệp nói, giải quyết cách nào bây giờ, chính tao cũng không biết. À, mà mày gọi điện thoại về Việt Nam chưa Bảo người nhà mới gửi gấp bức hình sang đây để mình đưa lên chùa. Vân mệt mỏi đáp: Chị... "Trời ơi em chưa gọi. Bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, em chẳng còn tâm trí nào để nhớ là điện thoại về Việt Nam. Thôi để sáng mai vậy." Vân vừa dứt lời thì con bé Mỹ Linh cũng về tới, đẩy cửa bước vào, cắt tiếng chàng bố mẹ rồi đi thẳng lên lầu vào phòng riêng. Nó thay quần áo xong xuống nhà chuẩn bị ăn cơm, thấy mẹ đứng nấu bếp, nó vô tình hỏi: "Cô, cô Vân ở nhà không nấu thì sao mẹ?" Vợ hiếu được dịp than: Chả biết làm gì cả ngày ở nhà mà bừa bãi như bãi rác, không dọn dẹp chả nấu nướng. Những câu nhức móc ấy, Vân đều nghe rõ cả vì vợ Hiếu cố ý nói khá lớn, nhưng nàng lờ đi vì đã có lời dặn của Hiếu. Nàng dọn xong bồng tắm, treo tấm màn ni lông lên, thì nghe tiếng Hiếu gọi ra ăn cơm. Ít có gia đình nào chị dâu em chồng hòa thuận với nhau, nhất là trong hoàn cảnh của vợ Hiếu và Vân hôm nay. Hai chị em ngồi đối diện nhau, không ai nói lời nào. Con bé Mỹ Linh vốn tính hồn nhiên, tươi cười hỏi Vân "Tối nay cô có đi làm không? Có chuyện cô lại"